Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Gián thích chống tay lên thắt lưng vừa rồi giải quyết cơn bão nổi lên như vậy cũng có chút hào tủ tinh thần Đào thiên lai like nhanh chân đến đeo cô Chị, chị ngồi lên sofa đi là một cái điểm mềm một chút Gián thích hỏi cậu Hạ nhiên sai ở đâu Đào thiên lai like xuất phát từ bản năng bảo hộ cho chị gái của mình đem tất cả những lý do đổ cho người ở bên ngoài bị gặng hỏi như vậy cậu ta thực sự không tìm được một nguyên do rõ ràng Gián thích miếm môi ý nghĩ 10 phần rõ ràng Anh ấy có đi sai đường sao? Không sai. Sai ở chỗ chủ động chêu chọc bạn gái cũ. Không chủ động. Sai ở chỗ bị người phụ nữ phản bội. Là do người phụ nữ kia nhìn cách thấp hèn. Được rồi. Giản thích sau khi hỏi 3 câu dưa vào sofa. Em nói xem, anh ấy có cái gì sai nào? Đào tên La lại không nói lời nào. Giản thích hơi thở dài. Chị và anh ấy đến với nhau đã không dễ dàng rồi. Con đường trở thành vợ chồng càng không dễ dàng. Chị sẽ không vô cớm mà giận cho đánh mèo. Anh ấy là chồng của chị. Cho dù thế giới này đều không công nhận hay xa lánh anh ấy, thì chị trước sau gì cũng sẽ công nhận anh ấy, ôm anh ấy. Âm thanh gián thích nhẹ nhàng nhìn em trai nói ra những lời chân tình. Đàn ông không nhất thiết lúc nào cũng phải gồng mình lên mạnh mẽ, kinh cường, và những lúc anh ấy cần nghỉ ngơi, lòng người chị là nơi dành cho anh ấy. Đàn thiên lai like háo hốc miệng, ngay đến trang vắng. Cầu máy móc mà rơi tay phải lên cua cua dây động. Những gì chị vừa mới nói, em đã ghi âm lại rồi, em sẽ gửi đến cho anh à à. Lê Liên lại mở ra diễn quy chat, nhưng lại không chat với Hạ Nhiên, gửi đoạn ghi âm kia qua, Giang Tích ném cái gối ôm cho cậu, "Em thật là phiền." Nửa tháng sau, Hạ Nhiên giúp cô cũng từ tâm quyến trở về. Đã vào 3 tháng cuối thai kỳ, bụng Giang Tích lớn lên trông thấy, cô cũng đã phải đổi hai size áo blouse trắng. Thời gian mang thai chỉ có bụng cô là to lên, những phần còn lại vẫn thần gọn như cũ. Hôm nay, Giang đi làm về giờ hành trình ở phòng khám. Bệnh viện thực sự chiếu cố cô Đem đến làm việc Khám bệnh của cô giảm con vào phần tư Hạ nhiên đến trung cư cũng chưa về Chuyên tiết đi đến bệnh viện Lộ anh đề cười tiến vào Người đầu tiên phát hiện là một hộ lý Sản phụ tiết họ là gì Thời gian mang thai Vừa lòng cung cấp thông tin Nó đến một nửa hộ lý ngẳng đầu Ngón tay hạ nhiên đặt ngón trò lên miệng Xuy một tiếng Gián đến cuối đầu với bệnh án Không phát hiện ra điều gì bất thường Vừa viết vừa hỏi Tên là gì Hạ nhiên Ngoai muốn cổ cô liền rùng lại, đưa mắt lên. Khuôn mặt Hạ Nhiên đang cười, giữa mày tất cả đều toát lên sự giễu giằn không thể diễn tả hà được. Kinh hình này có chút lớn quá, Giản Tích ngẩn người vẫn chưa hoàn hồn. "Anh, anh trở về khi nào?" Vừa về, Hạ Nhiên cười nói, tay vẫn đang chờ tiếp thả anh trước bệnh viện. Giản Tích cầm lấy cây bút máy, nhẹ nhàng gõ lên đầu anh. "Lại tập kích em mất ngờ." Hạ Nhiên cong khóe miệng, nắm tay cô gái gái, ghé sát người vào nói nhỏ. "Rất nhớ em, nhịn không được." Em đi tô làm việc đi, anh cho em ở bên ngoài." Giản Tích lấy những từ trong ngăn kéo hai quả bánh quy đặt lên lòng bàn tay anh. "Anh ăn tí gì đi." Hà Nhi nhẹ nhàng cười dụ lên, "Được." "Người đi rồi," cô lấy cảm thán nói, "Wow, bác sĩ Giản, chồng chị đẹp trai quá." Giản Tích hấp giọng cười nói, "Cũng bình thường." Trong lòng lại không không chế được, mặt thoát ra sự vui mừng không nhẹ. Sau đó, mỗi lần xem bệnh, mỗi khi có người bệnh tiến vào trong phòng khám, Lúc cánh cửa được mở ra, cô liếc mắt một cái, liền nhìn thấy Hạ Nhân đứng ở bên ngoài hành lang và anh cũng đang nhìn vào bên trong. Đăm mắt hai người giao nhau, một khoảnh khắc ngắn ngủi nơi khe cửa, không nơi câu nào mà mỉm cười. Rốt cuộc, cũng đã thấy giờ tan tầm rồi, lòng cô giản thích đã sớm muốn chạy nhanh như bay. Hạ Nhân nhìn thấy bước chân vội vàng của cô, liền lên tiếng. "Chậm một chút, chậm một chút, chờ em lại đứng ở đây." Giản nghĩ đơn giản không bước đi nữa, đứng lại tại chỗ, giang hai tay muốn ôm một cái. Hạ Nhiên vừa cười vớt bước đến gần Một tay đưa ra sau lưng cô Nhìn nhàng kéo cô vào trong lồng ngực Anh chầm giọng nói Mẹ trẻ con, em vất vả rồi Lòng gián thích ấm áp, ư một tiếng Nghi đến những gì mà Dư Di Di nói lúc trước Trong lòng có chút chua chua Vì thế tay cô đưa xuống eo Hạ Nhiên Không nặng không nhẹ mà để véo một cái Anh mà không quay về Bình giấm chua của em bị bật nấp đấy Giọng mũi của Hạ Nhiên hơi run bật cười Anh có bồi thường đây Gián thích ngừng đầu Ra, Hạ Nhiên không nói chuyện, rất tay cô nhưng trống thả vào lòng bàn tay cô một thứ. Lẻn léo hơi góc cạnh, lại còn rất nhỏ nữa. Nhắn lấy cúi đầu mà lòng bàn tay ra, vừa thấy đó là một chiếc chìa khóa. Anh mua được căn hộ mà hôm kết hôn chúng ta thấy. Hạ Nhiên bình tĩnh. Thanh toán đủ, mọi thứ đã sẵn sàng rồi, muốn khi nào dọn vào ở cũng được. Giàn tức giận mình, Hạ Nhiên. Anh thiếu nợ em, bản thân anh cũng vậy, em đem cả cuộc đời em đặt cược cho anh, anh nhất định Không để em thua. Giạt đích đột nhiên nhíu mi, "Ai? Làm sao vậy? Cô chưa vào bụng con đá em." Ánh mắt Hạ Nhiên dở nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net